Lâm Phương xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến. Vừa rồi chúng ta đã nghe xong bộ truyện đầu tiên trong kinh truyện tiểu thuyết Lâm Phương của tác giả nhà văn Lê Nguyệt, người vợ gốc Miên Và hôm nay cũng là một siêu phẩm của nhà văn Lê Nguyệt, Tìm Hoa Trên Đá. Bộ truyện này được chia làm 9 tập. Và hôm nay Lâm Phương mời quý vị cùng nghe tập 1 Tìm Hoa Trên Đá. Tác giả, Nhà văn Lê Nguyễn Bà Thiêu... Có bốn người con trai, nhưng không có một mụn con gái nào. Ông mất sớm trong thời còn chiến tranh, khi thằng con lớn mới 10 tuổi. Thằng Úc lên 4 Ông là lính sĩ quan Cộng Hòa, nên thời đó bà ăn sung mặt sướng, tiêu xài thả cửa nhờ vào đồng lương của ông. Đến khi ông mất, thì bà vẫn còn được lãnh tiền tử sĩ, nên cuộc sống chưa có gì là khó khăn. Bà là một người quen sống trong nhung lụa. Nên không hề lao động chân tay, nhà thì lúc nào cũng có người giúp việc. Nhưng người giúp việc không phải do bà thuê mướn trả lương, mà luôn luôn là những bà con xa đến để nhờ bà đùm bọc. Bà nuôi cơm, rồi bắt họ làm công chuyện nhà, thỉnh thoảng cho họ một chút tiền khi nhà họ có hữu sự. Bà nghĩ như vậy là xem như đã ban ơn cho họ rồi. Bà thiêu là người ít nói, từ ngày ông mất bà càng ít nói hơn. Cũng có nhiều lính tráng sĩ quan theo gia dãn, nhưng bà biết họ chỉ để ý đến nhan sắc của mình, chứ không hề nghĩ là sẽ cưu mang năm mẹ con. Nên bà luôn xa lánh họ, vì sợ bị vợ của họ đánh ghen. Mà cái bọn vợ lính một khi đã đánh ghen thì đối phương chỉ từ chết tới bị thương, nên bà sợ là phải. Những đứa con của bà cũng được học hành, Nhưng chưa từng đổ tốt nghiệp hoặc có được một bằng cấp nào dù là nhỏ nhất Chúng chỉ biết đọc biết viết giỏi dẻ Chỉ có thằng con trai đầu lòng là thoại khá thông minh Nên học tới trung học để nhất cấp Sau đó cũng nghỉ ở nhà chờ đến tuổi ra làm lính Nhưng là cái loại lính kiển Phụ trách bên quả đầu quân của tiểu đoàn Một năm 12 tháng không hề biết chiến trận là cái gì mà bà cũng chỉ mong có như vậy thôi. Đến khi giải phóng xong, thì cuộc đời của mẹ con bà bắt đầu sang trang. Bà không còn nguồn thu nhập nào ngoài miếng đất bỏ quang lâu năm chưa từng trồng trọt. Người đàn bà chân yếu tay mềm, một nách bốn người con, đứa nhỏ nhất 14 tuổi. Bà không có khả năng mưu sinh, chưa từng tự mình làm ra đồng bạc nào. Bối rối khi tiền bạc dành dụm, Từ từ mòn dần, mòn dần cho đến hết Thoại, Khanh đã lớn nên chuyện học hành không còn quan trọng nữa Nhưng Châu và Tuấn đều không được đến trường Một mẹ, bốn con bắt đầu sống khó khăn chật vật Mọi thu nhập của gia đình đều trông chờ vào bốn anh em Thoại là một loại lính kiển nên sau giải phóng cậu ta cũng không có bị ảnh hưởng gì Bà Thiêu ở nhà chờ các con đi làm thuê làm mướn đem tiền về. Bà quản lý tất cả và chi tiêu trong nhà. Được cái, bốn người con trai đều hòa thuận và có hiếu với mẹ. Bà Thiêu khó tính nên các con đến tuổi lập gia đình. Nói tới cô gái nào bà cũng có lý do để chê nên đôi khi con có bà cũng buồn phiền lắm. Thoại là người đầu tiên chống lại mẹ. Anh yêu miên. Một cô gái thùy mị, dịu dàng, gia đình cũng thuộc vào hàng khá giả. Cha có cô từng là sĩ quan Cộng Hòa nên thông cảm cho hoàn cảnh của Thoại. Ông chấp nhận gã miên cho Thoại dù biết gia đình của anh nghèo. Ông sẵn sàng cho Thoại miếng đất có căn nhà nhỏ ngay trung tâm chợ huyện để vợ chồng tìm cách sinh nhai và Thoại không phải mang tiếng là ở rễ. Bà Thiêu nghe qua là đã dự ý rồi. Nhưng bà tiếc Thoại vì anh là đứa con đầu đàn, con chim có đôi cánh cứng che chở cho mẹ và các em. Nếu như anh tách rời khỏi gia đình này, dù muốn dù không cũng lệ thuộc vào người ta, sau này muốn nhờ giả cái gì cũng không có đơn giản nữa. Nhưng Thoại giống là đứa con có hiếu, là người anh có trách nhiệm với các em của mình. Nếu mẹ và em sống trong thiếu thốn mà bản thân anh có thể giúp đỡ, chắc chắn. Là anh không bao giờ làm ngơ Cho nên Trong bụng dù đã ưng lắm Bà Theo vẫn phản đối Nghèo cho sạch Rách cho thơm Thứ đồ thực lọc di thê Như cá trê ăn cứt Con biết không còn không có thực lọc di thê đâu Con chỉ tạm ở nhờ nhà cha vợ thôi Rồi tự vợ chồng con sẽ tìm cách sống Con sẽ thành đạt nhờ chính vào đôi tay của vợ chồng con Không có nhờ cậy bất cứ một ai đâu mẹ à Nói thì dễ lắm con à, con nhỏ đó con nhà giàu tựa trong trứng giàu ra, biết mần mụn cái gì đâu, cưới nói về trở thành cu ly cho nó, đàn ông sống lệ thuộc vợ nhục lắm có biết không. Do má không có hiểu miên thôi, nói hiền lành thùy mị, mới gặp nó đi rồi rồi hãy đánh giá. Làm màu thôi con à, lúc đầu á, ai mà không vậy, sau dần lâu ngày cũng ló cái nuôi ra hả. Chuyện vợ chồng trăm năm chứ đâu phải là ngày một bữa đâu mà má nói sao nghe kỳ quá à. Nhưng con nói thiệt nha, trước giờ má nói gì con cũng nghe theo hết, nhưng lần này chuyện chung thân của con, xin má để con định liệu, đừng có sen vô. Trời ơi, cưới vợ chứ đâu phải chuyện chơi, rồi nữ trang đâu mà làm xính lễ, tiền bạc đâu mà đặt cổ đặt bàn, rồi tổ chức cưới hỏi nữa, ta không có một xu. Chuyện đó con tự lo được, con có cách của con, má cứ bình tâm chúc phúc cho vợ chồng con là con mừng rồi. Họ đưa tiền cho mày làm đám hả? Vậy ném gì họ mua mày sụi, sau này còn ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa. Má đừng có quan trọng quá vấn đề, chuyện này coi như má không có biết gì đi, để tự con lo. Má à, nhà mình nghèo lắm rồi, mấy đứa em có con cũng đến tuổi lập gia đình, mình cứ húm ở trong nhà hoài không có thay đổi được cục diện cái gì đâu, còn có dỡ ra riêng rồi, má cũng nên để cái thằng Khanh, thằng Châu cưới vợ ra riêng nữa chứ, rồi chia đất cát cho nó. Má ở thằng Út Tuấn, cưới vợ cho Út Tuấn xong mới giao quyền cho nó. Tụi con hàng tháng sẽ chu cấp cho má tiền riêng để xài. Chừng đó má sẽ thấy mình nhẹ nhàng, vui vẻ mà sống với con cháu. Muốn đi đâu chơi thì đi. Bà Thiêu liếc ngang trề môi. <cười> Mấy con đất thôi, chia nhỏ ra thì làm đứng gì? Tụi nó làm gì thì làm. Miễn có chỗ cho tụi nó cất nhà che nắng, che mưa, rồi vợ chồng mua gánh bán bưng, tự nuôi nhau là được. Má cũng không cần phải lo lắng chi cho nhọc lòng. Con cái lớn hết rồi, có lòng có cánh tự nó bương chải kiếm sống thôi. Cứ vợ một lần bốn thằng, bọn mày nói tao tiền muôn bạc dạng ngay sao? Thì đứa nào lo được thì má để cho nó lo, không lo được thì ở vậy thôi. Con gái người ta nuôi lớn lên cho không tự bay à? còn có nói này mai má cưới liền cho tụi con đâu, cái gì cũng có thời gian chứ. Chờ đợi của con xong rồi, anh em con sẽ tính tiếp, má cứ ngồi yên hưởng phước đi. Con còn đây không có con dâu nào mà dám hỗn hào trả treo với má đâu, đừng có lo. Đứa nào dám gan con cắt hộng đứa đó. Nói thì hay lắm. Chỉ sợ thân mày lo không có xong thôi. Nhưng mà thôi, tụi bay đã lớn rồi, cũng đã đến lúc ta buông tay rồi đó. Chỉ có điều có con dâu cả mà không được sai khiến dạy bảo một ngày nào. Không đồng mà á. Trong thời gian sửa chữa nhà cửa, Miên vẫn ở nhà mình cho má có cảm giác là mẹ chồng chứ. Chỉ mong má thương nó để sau này con dễ thở một chút thôi. Thoại thuận lợi cưới Miên làm vợ. Đám cưới nhà trai tổ chức đơn giản, nhưng mà nhà gái thì rầm rầm rộ rộ, linh đình lắm. Nữ trang tiền bạc xính lễ do nhà gái loàn qua đưa cho, nên hôn lễ đã làm cho Thoại thêm phần mừng rỡ. Ai cũng có thể nghĩ ra... Nhưng cũng không ai nói gì. Bà thiêu không có những không vui mà còn lo sợ cho những đứa con trai còn lại của mình. Nếu như dư luận cho rằng bà còn tiền của như vậy mà chỉ tập trung lo hết cho thằng lớn thì bà phải làm sao cho trọn vẹn Nhưng mà thôi kệ đi. Thoại bây giờ đã có chủ kiến. Muốn can thiệp vào cuộc đời của nó bà cảm thấy như mình đã mất cái quyền đó rồi. Trong những ngày miên về làm dâu Bà công nhận cô đẹp, dịu dàng, nết na, ý tứ, sống chung đụng với ba thằng em chồng, có đứa lớn bằng tuổi của mình. Cô vẫn giữ đúng mực chị dâu, đối xử với mẹ chồng một mực kính trọng. Dù là con gái nhà giàu, nhưng cô đã chứng tỏ mình là con nhà gia giáo, kính trên nhường dưới. Chuyện bếp nút nhà cửa cô cũng chu toàn và làm việc một cách vui vẻ không câu nệ. Mặc dù cố tình tìm ra khuyết điểm của con dâu, Nhưng bà Thiêu đã thất bại. Sau một tháng thì vợ chồng Thoại dọn ra riêng trong căn nhà vừa tu sữa của bên vợ cho ngoài thị trấn huyện Thoại mở tiệm sửa các loại đồng hồ từ treo tường đến đeo tay. Miên giống trước đây là thợ may y âu phục nên cô cũng ké một bên chỗ sửa đồng hồ của chồng mà nhận đồ may cho khách. Lúc đó Thoại 28 tuổi, Miên 26 tuổi giấy canh. Trong vòng 1 năm vợ chồng Thoại đã có thương hiệu tiệm của mình, tiệm Thỏi Miên, vừa hay Miên cũng có thai mấy tháng, bà Thiêu thỉnh thoảng ra tiệm ở chơi vài hôm lo cơm nước cho hai vợ chồng khi Miên bận may suốt ngày, nhất là khi có thai rồi, cô hay bị đau lưng nên bà Thiêu cũng có phần chiều chuộng, bà hy vọng Miên sẽ sinh cho bà cháu nội đích tôn. Năm nay Khanh 27 tuổi, nổi tiếng đẹp trai và có duyên. Tuy học không có nhiều, nhưng Khanh có khiếu ăn nói, và hát lại rất hay. Anh ca giọng cổ thì mùi rụng rúng. Khanh được lòng hầu hết các cô gái gần xa quanh đó, nhưng những người làm cha làm mẹ thì đều ngăn cấm con gái của mình quen biết và yêu anh. Họ biết gia đình của Khanh nghèo, đã nghèo mà lại còn có bà mẹ sang chảnh để mọi người ở dưới con mắt Sống ở địa phương bao nhiêu năm, hiếm hoi gặp ở ngoài đường mà chào hỏi ai. Cũng có người trề nhúng nói lén bà, nghèo sặc máu chứ tốt lành cái gì đâu mà sang với chảnh. Để coi, con trai của bà cưới vợ ra làm sao, về làm dâu cho bà cũng trầy da tróc dãy cho mà coi. Cái thằng thổi cưới con miên, bà nịnh người ta vì người ta giàu, cưới đứa nào nghèo nghèo á, rồi coi cái cảnh với bà nè. Bà Theo cũng không cần quan tâm ai nói gì về mình. Rồi Khanh cũng cưới vợ, một cô vợ sắc nước hương trời. Lần đó Khanh đi chơi đàn ở một đám cưới. Khánh, sự trùng hợp cũng lạ lùng, tên hai người chỉ cách nhau một cái dấu sắc. Khánh lại hát rất hay, vậy là hai người được bạn bè cổ dũ cái hát chung với nhau hết bản này đến bản khác. Âm nhạc hoài nhịp điệu của tim mà, cho nên chỉ trong một buổi tối... Họ đã cảm mến nhau, đôi sông ca Khanh Khánh đã tâm sự suốt đêm Và khi ra về, Khanh đã hôn được Khánh Họ hẹn gặp lại vào đêm sau Khánh là dân cư ngụ ở xóm trên, nhỏ hơn Khanh 2 tuổi Khánh có một nhan sắc hoa nhường, nguyệt thẹn Ai lướt qua một lần cũng phải quay lại nhìn lần thứ hai Hàng tá cây si trồng trước cửa nhà cô Khánh cũng đã từng qua bao nhiêu cuộc tình Nhưng cuối cùng cô không chọn ai. Hôm nay gặp Khanh đúng là duyên kiếp trước. Rồi Khanh cưới Khánh. Gia đình Khánh không làm khó khăn gì bởi cái bào thai trong bụng Khánh ngày một lớn dần. Đám cưới đơn giản không có rước dâu. Bà thiêu bực bội do Khanh chọn vợ không hỏi ý kiến của bà mà tiền trảm hậu tấu nên không ưa gì con dâu bất đắc dĩ này. Thoại cũng biết mẹ mình bất bình Sợ đối xử với em dâu sẽ làm cho Khanh buồn bực Nên anh đề nghị vợ giúp đỡ chút ít cho Khanh Cất nhà ở riêng trên mảnh đất của gia đình Khanh là người được chia gia tài đầu tiên Châu cũng có bạn gái tên chung chung là đứa con thứ ba Trong một gia đình có chính chị em gái Không có con trai Cha mẹ chung cũng vẫn còn đủ Chị em chung người nào cũng giỏi giang Không ai biết một chữ cấm dùi vì cha mẹ chung không quan trọng việc học. Ông bà từng này tuổi, có biết đọc biết viết cái gì đâu, vẫn sống phơi phơi ra đó. Gia đình chung cũng đủ ăn, không có khá giả gì. Đặc biệt một điều là cả nhà cô nổi tiếng nhất làng bên ở cái khoảng hung dữ. Không một ai một gia đình nào dám động vào gia đình của chung. Người ta gọi nhà cô là chó hùa, vì mỗi lần có xích mít nhỏ nào là tất cả mấy chị em nhào ra như muốn ăn tươi nước sống người ta. Trung dễ dàng được cha mẹ gã cho Châu vì nhà có họ đông quá đang có nhu cầu giải phóng bất người. Và họ biết nếu như Châu cưới chung về thì chung cũng sẽ được sở hữu một miếng đất và căn nhà mặc dù là nền đất dách lá. Như vậy, dẫu sao vẫn hơn đùm túm nơi này chật hẹp và tương lai lại tối thui vì chính đứa con gái cọp của họ chưa từng có người bước tới dạm hỏi bao giờ. Vậy là... Bốn đứa con trai đã thành gia lập thất, hết cả ba, không đứa nào theo ý của bà theo. Bây giờ chỉ còn mong thằng Túng sẽ đem lại cho bà một con dâu Thoại Khanh mà bà đã từng mơ ước tới độ đặt tên cho con là Thoại Khanh Châu Túng mà thôi. Trong bốn người con trai, Tuấn là người ít học nhất nhưng tính tình điềm đạm nhất. Khi cùng ba người anh làm thuê làm mướn, lúc nào Túng cũng được các anh gồng gánh đưa Chuyện nặng nhọc, chỉ sai biểu những chuyện nhẹ nhàng và luôn luôn nói năng từ tốn với thằng em Út Dù chưa ai từng nói ra, nhưng đã mặc định Tuấn sau này sẽ ở chung với mẹ, thừa hưởng gia sản của mẹ. Nghĩa là một mẫu đất sẽ chia làm năm, bốn anh em người một phần, còn lại một phần cho bà thiêu dưỡng già. Trước mắt, canh và Châu đã nhận một người hai công rồi, phần cửa thoại vẫn chưa có lấy ra. Một mẫu đất trước giờ anh em nhà này chỉ toàn là trồng mì 3 tháng hoặc 6 tháng, vì không có người trực tiếp nấu bán nên khi thu hoạch đều kêu bạn hàng tới bán nguyên đám. Bây giờ vẫn vậy, nhưng khi chung về làm vợ của Châu thì Châu bắt đầu trồng khoai lang. Chung các ngọn bán làm rau khi còn tươi tốt, đủ ngày tháng thì đào lên lấy củ, nấu gánh ra chợ bán. Chung còn mua mì của gia đình nấu bán thêm chung giọng lắm, siêng năng, mạnh mẽ và đủ dữ để sẵn sàng chiến đấu khi có ai bắt nạt. Tuấn, Cúy Thoa, Thoa là con gái thứ tư của một gia đình bình thường, cách nhà Tuấn mấy cây số. Thoa cùng tuổi với Tuấn, mảnh mai, dịu dàng và lễ độ. Trên Thoa có một anh trai và một chị gái. Thoa còn một đứa em gái Út cũng sắp lập gia đình. Cha mẹ Thò so với tất cả xu gia Có phần trang nhã hơn thảy Bà Theo cũng chưa dự ý Về cô dâu Úc này lắm Nhưng bà cũng không ngăn cản túng Như những đứa trước Nhìn bộ dạng hiền hòa của cô dâu Úc Bà yên tâm phần nào Vậy là bốn đứa con trai Nhà họ Trần đều đã thành gia Lập thất Thoại bây giờ là dân chợ Anh là người sở hữu Chiếc Honda đầu tiên trong gia đình Và cả xóm luôn Vài ngày chở vợ vào thăm mẹ và các em một lần Lúc nào cũng có quà bánh cho mẹ Miền luôn ngoan ngoãn với mẹ chồng Và nhảy nhẵn với em chồng, em dâu Xứng đáng là chị dâu lớn trong một gia đình danh giá Bào thai của Khánh nhỏ hơn miên tới vài tháng Nhưng cô có vẻ mệt mỏi hơn nhiều Khánh giống dĩ không có được siêng năng như miên Lại còn nhõng nhẽo với Khanh Nhìn thấy Thoa trồng mấy líp rau cải xanh mượt để cải thiện cho bữa ăn. Khanh cũng muốn dợ làm theo nhưng Khánh nói mình ọc ịch nên không chịu làm. Bà Thêu thì càng nhằn cô hoài, nói trong khi miên bụng lớn hơn mà vẫn ngồi mây suốt lại lo chợ búa cơm nước cho chồng, chưa bao giờ kêu ca, có thai phải làm lắt nhắt sau mới dễ sinh đẻ chứ cứ nằm ngồi một chỗ ù lì như vậy làm sao mà được. Khánh cũng không có mạng đến dĩa, ở sát một bên nhà nhưng cô ít khi lui tới với mẹ chồng. chung thì lăng xăng, làm lụng không ngơi tay, mà cũng có nhiều thời gian để tới lui nhà này nhà kia. Cô quan tâm mẹ chồng thái quá, dù biết bà không có ưa gì mình. Có đồ ăn gì ngon, cô cũng mang cho mẹ chồng, hoặc mời bà qua nhà ăn chung với vợ chồng cô. chung tự nhiên, không màu mè hay giữ gìn lời ăn tiếng nói gì cả. Được cái mua bán sòng phẳng với chị em bạn dâu, Khánh có vẻ chảnh, nhưng cô cũng không có quan tâm. Cô thích Thoa hơn, chuyện gì cũng chạy qua to nhỏ. Mặc dù trước khi về nhà chồng, mẹ cô luôn dặn dò đừng có quá tin chị em bạn dâu vì chưa chắc ai tốt với mình. Thấy Thoa hiền lành và kiệm lời chung cũng không có gì để đề phòng. Mà có gì đâu để mà đề phòng chứ. Vợ chồng có Thoại đặc biệt thương Thoa. Có lẽ Thoa hy vọng Thoa sẽ là đứa con dâu hiếu thảo, sẽ chăm sóc cho mẹ anh trong những ngày cuối đời và luôn luôn hiếu kính với bà. Tuấn lại là người biết chuyện, đối đãi với anh em một mực kính trọng, hai vợ chồng nói yêu thương nhau, Tuấn sẽ dạy được Thoa, cho nên anh luôn ưu ái cho đứa em út của mình. Miền xứng đáng được các em tôn trọng. Một cũng chị hai, hai cũng chị hai. Đứa nào kẹt chút đỉnh tiền, chỉ cần lên tiếng là Miên sẵn sàng. Nhiều thì cho mượn, ít thì cho luôn. Gặp ai đi chợ, cô cũng mua đồ ăn hoặc bánh trái gửi về cho mẹ chồng. Bà theo bắt đầu ưa thích Miên lúc nào cũng không hay biết. Chỉ thấy bà hay so sánh Miên với các con dâu khác là bay được một phần như vợ thằng Thoại là tao mãn nguyện rồi. Mỗi khi bà nói như vậy, đều gặp phản ứng của chung. Má nói vậy mà nghe được hả, ai có phần đấy, chị hai khá giả nên có hiếu, tụi con nghèo nhưng cũng đâu có bỏ bê má đâu mà, hở ra lại so sánh tụi con với chị hai vậy. Bà Thiêu biết tính chung hung hăng, nói không nể mặt ai nên im lặng nhịn cho qua. Như đã nói, bà Thiêu là người đàn bà không phải tảo tầng sớm hôm, chồng chết, các con lớn lên do tự chúng mày mò tìm sự sống, không phải do một tay bà nuôi lớn. Khi các con đi làm thuê kiếm tiền bà ở nhà cũng không có làm gì đi tới đi lui chợ chúng về cơm nước tự lo ăn buổi trưa chúng về rồi ráp nhau nấu nướng nhà cửa trước sau b bối chỉ khi chúng rảnh mới dọn dẹp cho bà từ ngày cưới thoa gì cô đảm đang tháo giác nên chung quanh sạch sẽ tho nuôi thêm gà vị trồng rau cải xung quanh nhà miếng đất của Tuấn cổng giấy đất của bà là bốn công vợ chồng tr trọt giáp hết Khoai lang thì nhờ chung bán, còn rau củ quả thì thoa đem ra cân cho bạn hàng. Tuấn không còn đi làm thuê bên ngoài nữa. Đất của thoại thì anh để cho Khanh và Châu Mượn, mỗi người một công. Bà Theo có thời gian nên hay lui tới nhà của đứa này đứa kia, chỉ cách nhau có vài bước chân thôi. Chê đứa này thế này, chê đứa kia thế khác, nhưng cũng không có thay đổi được cái cục diện. Nhất là Khánh. Cô coi mẹ chồng không là khí đinh gì hết, miễn chồng thương là được. Ngày chí tối nằm treo trên giọng hát hết bản này tới bản kia. Khi có khanh ở nhà, cô khỏi phải nấu cơm luôn. Bà Thiêu chướng mắt lắm, nhưng chỉ lầm bầm chứ không có trực tiếp kêu ra mà chửi. Nhưng nói chung, bốn người con trai của bà đều cảm thấy mình sống hạnh phúc. Rồi niên sinh được một thằng con trai, bà Thiêu mừng như bác được nhàng. Một tháng ở luôn ngoài nhà Thoại để trong chừng và chăm sóc cho cháu nội, mặc dù có bà ngoại nó ở đó cùng lo. Thoại đặt tên cho con là Trương. Bà la lên, không có Trương chi mỹ nướng gì ngang, cái thằng đó nó xấu quá à. Đầy tháng xong, bà về nhà thì Khánh chuẩn bị sinh. Khánh sinh được một bé gái. Bà Theo cũng không lấy gì làm buồn vì bà đã có cháu nội đích tôn rồi. Lại là con của đứa con dâu mà bà ưa Cho nên bà cũng tới lui với Khánh Nhưng sự ân cần không được như giới miên Mẹ Khánh ở suốt chăm sóc cho con gái Khanh đặt tên cho con là Khả Khả là một cô bé gái xinh đẹp lạ thường Chỉ mới đầy tháng thôi Mà nét mặt đã bộc lộ được dẻ khả ái kỳ lạ Đúng với cầu Da trắng như tuyết Môi đỏ như máu Tóc đen như gỗ mung Bà Thiều nhìn cháu nội trong bụng cũng vui, nhưng lại nghĩ, nhỏ này lớn lên đợt gấp mấy lần gái mẹ nó, nhưng đẹp quá để làm gì, người ta không nói hồng nhan thì đa truân đó hành sao. Căn thì ham con hết chỗ nói, nhìn con bé khả, ngày càng xinh đẹp, anh cảm thấy mình hạnh phúc chưa từng có. Khánh cũng biết vậy, nên khi mẹ ruột về rồi, cô để Khanh toàn quyền chăm sóc con càng khỏe cho mình dưỡng lại cái nhan sắc sau lần sinh nở. trời chung và Thoa cũng lần lượt sinh con. chung sinh đứa con gái, giống dĩ nhan sắc bình thường. Nếu nói là không có được đẹp, nên con của chung cũng bình thường. Châu đặt tên là Mai. Thoa cũng sinh con gái, bất hạnh hơn. Trên má phải của bé có một vết bớt che nửa khuôn mặt. Tuấn và Thoa rất buồn, nhưng dẫu sao cũng con mình. Bà Thiêu, bà Hoàng và không bao giờ đụng tới bé Hiền con của Thoa dù ở chung nhà. Sau khi sinh con xong, Thoa ít nói hẳn ra, anh em ai cũng thương, nhất là Chung, luôn an ủi Thoa. "Đừng buồn thím ơi, đẹp xấu gì cũng con mình. Như bé Mai của tôi ai cũng chê nhưng tôi thấy nó đẹp. Bé Hiền của bị cái bớt che nhưng nó còn nhỏ, lớn lên sẽ mờ dần." Xong này có tiền cho nó đi mỹ diện, chứ gì đâu mà thiếm lo. Vậy cho nó ngoan ngoãn, dỗi gian, quý hơn là có nhan sắc mà không ra ôn gì đó cũng vậy thôi hả? Thoa cười cười, không trả lời. Vợ chồng Thoại Miên đã có thương hiệu riêng và ngày một phát triển. Lúc này Thoại không có sửa đồng hồ nữa, mà chỉ bày bán. Anh chuyên may Âu phục nam, còn Miên may y phục nữ, nhất là áo dài cho giáo viên và học sinh. Tiệm của họ rất đông khách. Miên nhận thêm thợ về dạy mây và cho họ ráp đồ ăn công. Miên cũng xin thêm hai đứa bé trai, tổng cộng là ba đứa, là Trương, Trọng, và Trí. Nên cô thuê người giúp việc lo nhà cửa cơm nước và coi em. Những đứa con của Thoại đủ tuổi đi học đều được đến trường. Bà Theo thường hay tới nhà Thoại ở chơi mấy hôm với đàn cháu nội. Trong những người con, chỉ có Khanh là nghèo nhất Khánh sinh thêm hai đứa bé trai, đứa thứ hai em Khả to con, cù lự và dễ thương như chị của nó, tên Công, đứa Úc cũng vậy. Vợ chồng Khánh sinh ra đứa con nào cũng đẹp khác thường, nhưng Khánh thì càng ngày càng lười biếng Có ba đứa con mà cũng không có biết chăm sóc, luôn miệng than mệt, cứ réo mẹ ruột tới lui hoài, làm cho bà Thiêu rất bực mình. Khánh cũng không được như anh em mình. Đất đài như châu, nhưng vì cứ lẫn quẩn với mấy đứa con nên làm đau thất bác đó. Buồn bực, vợ chồng cứ cãi cọ với nhau hoài. Khánh chê Khanh bất tài không bằng người ta. Khanh chê khánh đàn bà mà không chút đảm đang. Anh bắt đầu nhậu nhẹt, ghẻ lạnh với vợ. Có khi còn nổi nóng, la hét, thém đánh nhau luôn. chung sinh thêm ba đứa con gái nữa là bốn. Chắc là ảnh hưởng gen của mẹ ruột nên không có mụn con trai nào. Nhưng vợ chồng cô không buồn, chung vừa quản bốn đứa con vừa nấu mì nấu khoai ra chợ bán. Từ lúc có chồng đến bây giờ chỉ làm một nghề duy nhất, nhẫn lo đủ ăn đủ mặt cho chồng con. Bà Thiêu cứ nghe chung la hét chửi mắng con cái hoài. Lúc đầu bà nghĩ cô chửi chó mắng mèo, nhưng lâu dần bà biết bản tính chung là như vậy. Mà đám con của chung cũng giống y chang mẹ chúng, mai đến tuổi vẫn được đi học. Con bé Mai giận em nó đi chơi với lối xóm một chút là gây gỗ đánh lộn. Mỗi lần như vậy thì chung binh con chửi bới người ta. Vậy là ba mẹ những đứa kia không cho con mình chơi với đám con của cô. Được cái bé Mai cũng mau quên và tốt bụng. Mới gây gỗ đó một lát nó lại làm quen và tiếp tục làm bạn với đám con nít hàng xóm. chung thì tính tình cầm phào tầm phẹt không có để bụng chuyện gì lâu miệng nói lời ác Cấm không cho con chơi với lũ trẻ hàng xóm, nhưng khi nhìn thấy chúng chơi chung, cô cũng không có la mắng gì. Thòa cũng có thêm hai đứa con trai. Thò dạy con ngoan, suốt ngày bé hiền chăm non em không có đi chơi đâu. Chị em nói thường chơi với mấy chị em mai, nhưng luôn bị mai ăn hiếp. Mai ăn hiếp con của chú mình, nhưng khi ra ngoài thì lúc nào cũng quinh giựt chúng như những đứa em chuột Bà Thiêu thương hết các cháu của mình, tuy rằng hơi e dè những đứa con của chúng vì chúng dữ quá. Còn con của Khanh, mặc dù cũng thương nhưng bà ít khi nựng nịu và trò chuyện lắm. Vậy là bà Thiêu có tổng cộng 13 đứa cháu nội, gồm 7 cháu trai và 6 cháu gái. Chỉ trừ mấy đứa con có thói thỉnh thoảng mới vô thăm nội, còn thì đều sum sích quanh đó, chúng chơi đùa vui vẻ rồi gai gỗ đánh nhau trùm ben suốt ngày, nhất là đám con gái của Trung mà lãnh đạo là Mai. Bé Khả con của Khanh có khuôn mặt dễ thương một cách kỳ lạ, đôi mắt nó sáng quát và luôn mở to ngơ ngát nhìn thật là đáng yêu. Nó lại hiền lành kế thừa sự duyên dáng của ba nó, nên đi đâu cũng được lối xóm đón chào. Hai đứa em trai của Khả cũng là một hiện tượng trong xóm ấp, Khánh tự hào về ba đứa con của mình, nhưng cô cũng ít khi chăm sóc chúng như Khanh khả lớn nhất trong những cái đứa cháu bên cạnh bà Thiêu. Bé Mai con của châu, nó giống y chang mẹ, nhanh nhẹn, lẹ làng. Mai nhỏ hơn Dung 2 tuổi, nhưng Mai biết nấu cơm rửa chén quét nhà khi mẹ đi chợ bán. Đám em của Mai sợ nó khích rêm luôn, dậy không nghe là Mai đánh. Nó mà đánh là phải đái trong quần chứ không phải đơn giản. Châu và chung thấy Mai có quy với em nên dù thấy cũng giả bộ vợ đi để nó tiện quản lý em mình. Châu đặt tên con nghe cũng hay lắm. Mai Lan Cúc Trúc bé Hiền con của Tuấn thì đúng với cái tên gọi. Hiền khô và luôn chịu chuộng hai đứa em trai là thằng Vinh và thằng Vĩnh. Tuấn lại đặt tên con như vậy để nhớ và cho chúng ý thức được rằng bao giờ tên gọi của chúng cũng gắn bó với nhau. Hai thằng con trai này là hy vọng của Túng và Thoa. Khi bọn trẻ đến tuổi đi học, Thoại vào nhà họ các em lại, buộc họ dù việc nhà có bận rộn thế nào, cũng phải tranh thủ cho con đến trường. Nếu như ai thấy khó khăn về khoản học phí đầu tiên, thì anh sẽ trợ giúp và bắt đầu từ bây giờ, nên có kế hoạch quá gia đình, đừng nên xin đẻ chi thêm. Vì gia đình chỉ có bao nhiêu đất đai Và không có tiềm năng kinh tế Sinh đẻ nhiều không thể nào nuôi cho chúng đầy đủ Học hành không có tới đâu Sau này lớn lên Đi làm thuê là mướn Tương lai không có chút tiền đồ Nói xong anh quay sang nhìn Châu Trường hợp của chú mày Thì có thể kiếm được một đứa con trai Nếu sinh nữa mà không phải là con trai Thì ráng chịu nghe Nếu là con trai anh hứa Nếu như anh còn khỏe mạnh, anh sẽ lo cho nó mấy năm đầu đi học ở tiểu học, nhà mình nó thì ít đất đai, mỗi người ở chỉ có hai cong thôi, sau này chia chát cho con đứa chẳng còn bao nhiêu, rồi thì thiếu hụt, sao phải nay lưng ra mà làm thuê làm mướn cả đời, cũng không có khá giả được. Chỉ bằng bây giờ, hy sinh đời bố, cũng cố đời con, cho nó ăn học hành tới nơi tới chốn sau này có nghề nghiệp, tự nuôi sống bản thân và vợ con, chỉ có học dấn mới hy vọng được đổi đời thôi. Thấy các em im lặng suy nghĩ, thoại quay sang Khánh. Thiếm bà yếu đuối không có lao động được, hay là ra ngoài anh chị học nghề may. Sau khi thành thạo rồi thì về trong đây may, hoặc là ở lại phụ anh chị kiếm tiền nuôi con. Nghề nghiệp nhàn rỗi khỏi cái tay lấm chân bụng. Khanh nghe vậy mừng trở, chưa kịp hỏi ý kiến Khánh, đã dội dã nhận lời ngay. Được đó anh hai, vụ này coi bộ hợp với con vợ của tôi ra. Ngờ đâu Khánh tạc ngay gáo nước sôi vào mặt của Khanh Tôi không có khiếu thẩm mỹ đâu, chuyện gì cần đến sự khéo léo là tôi không có làm được. Mọi người trố mắt nhìn Khánh, thoại kiên nhẫn thuyết phục. Cái gì cũng do quen tay thôi, thiếm chưa từng làm chứ không hẳn là không có làm được, cứ thử coi có mất mát gì đâu mà sợ. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không có thể làm thợ may được, mấy cái chuyện tặng mẵng tỉ mỉ đó tôi chịu thua à. Khanh nổi nóng quát mắt nhìn vợ Chứ cô định sẽ làm cái gì Để nuôi lớn ba đứa nhỏ ở đây Chuyện lớn làm không có được Chuyện nhỏ cũng không có muốn làm Tôi chưa từng thấy người đàn bà nào như cô à Tôi ở nhà cơm nước giặc vũ Chăm sóc cho con Cho anh lo làm kiếm tiền Cũng không phải là đóng góp công rồi hay sao Vậy thêm tư thêm út có tiền sao Người ta vừa làm lụng vừa nuôi con Có thua kém cô sao Ba đứa con rồi mà chưa có hề biết lo Thấy không khí có vẻ căng thẳng Thòi sen vô. Thì tôi đề nghị vậy đó, tùy thiếm tính, nhưng cái nghẹo nó đang sập xuống đó, cẩn thận né trước là tốt. Bao trùm rồi chứ sập gì nữa anh hai. Vậy thì phải lo cho nhanh lên đi. Em sẽ nghĩ lại. Trung thấy chướng tay gai mắt, đốp chát. Tính như anh hai vậy là chị ba sướng quá cha thiên hạ rồi còn mong muốn gì nữa... Đi may phụ chị hai có tiền ra tiền giàu, mua bánh mua trái cho mấy đứa nhỏ, chứ chị ở nhà có làm ra đồng bạc nào chị báo hại thêm thôi. Báo hại ai chứ? Tôi có mượn phím đồng xu các bạc nào sao? Tôi có nói đâu mà chị mượn. Ý tôi là anh chị hai tìm cho chị công chuyện đàng hoàng như vậy á, đúng ra là phải mần dịch ăn mừng, còn chê Khan tìm cách từ chối nữa chứ. đèn nhà ai nấy sáng? Thiếm lo cho mình đi đừng có lại thài theo chuyện của thiên hạ Chuyện thiên hạ hay sao Trời ơi Nay tôi mới biết cái miệng của chị đẹp vậy Mà ăn nói vô duyên chưa từng thấy luôn à Thò ngơ ngát ngó người này người kia Rồi dội giả can thiệp Thôi thôi Cho qua đi hai chị Đừng có rạm tùm lum lên Có mặt má với mấy anh ở đây mà Thấy Khánh và chung vẫn còn hậm hực Nên Châu lên tiếng Thôi Chuyện nhà của anh chị thì để anh chị tính Mình lo kế hoạch xanh thêm thằng cu để anh hai nuôi Nói xong, châu cười, hà hả, thay đổi không khí có mùi thuốc nổ nhanh chóng. Khanh lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống, trong lòng dậy lên bao nỗi thất vọng mà không biết giải ra sao. Diễn cảnh vào tương lai đen tối phụ lấy tâm tư của anh. Khanh muốn bứt phá, muốn dùng dãy, nhưng toàn thân như bị tê liệt bởi một dòng tay vô hình nào đó đang ôm chặt lấy anh không cho cử động. Khanh bất lực thở dài, ngao ngán và nhìn ba đứa con xinh xắn đang vô tư chạy nhảy chơi đùa với các anh chị em. Bỗng nhiên cảm thấy gia đình của mình như là gánh nặng cho mọi người. Vậy là Khánh thà nằm nhà ca hát ru con chứ không đến tiệm may phụ với miên. Sự lựa chọn lười biến của cô làm cho tình yêu trong Khanh dần dần cạn kiệt. Anh càng lam lũ cực nhọc càng uống rượu. Càng uống rượu càng kiếm chuyện sân si với Khánh. Đã quen được chồng chiều chuộng và không làm động tới móng tay. Lúc đầu Khánh cũng lờn mặt. Nhưng sau khi ăn dài bạc tay và nghe những lời sỉ bán của chồng mà bên nhà chồng không ai can thiệp mặc dù ai cũng nghe thấy là Khánh biết cuộc sống của mình từ nay không còn như trước nữa. Đã vậy, số phận không buông tha cho Khánh. Bé cong, Bỗng nhiên sinh bệnh, phải nằm vào diễn cả tháng trời. Khánh ở bệnh viện nuôi con với mẹ ruột. Con bị bệnh, liệt não, thương cho thằng bé, có khuôn mặt của thiên thần, bỗng trở nên khờ khạo, nói năng ngọng nghiệu, hành vi không có giống ai. Trong khi Khanh đau khổ vì thương con, thì Khánh bực bội và phải chăm sóc một thằng khùng, theo lời ta tháng của cô. Mỗi khi như vậy, Khanh trừng mắt nhìn và hét lên, con trai nhờ Đức mẹ, Cô sống làm sao để cho quả báo lên đứa con này đó? Khánh tức nhưng không dám trả treo vì sợ bị đánh. Cô nhìn khả, con bé lũi thủy theo chơi với con. Còn thằng Út tráng, nó cũng có vẻ đẹp độc đáo và bây giờ là niềm hy vọng duy nhất của Khánh. Khánh chán, chán chồng, chán con, muốn bỏ nhà đi lắm nhưng không có chỗ đến và nhất là không có tiền. Qua cơn bạo bệnh của con hiện bây giờ, Vẫn còn nợ nần Mặc dù anh em Khanh và gia đình cô Đã ủng hộ hết mực Cô biết nếu như mình tách rời ra khỏi Khanh Các con cô trước sau Cũng sẽ có mẹ ghẻ Mà mẹ ghẻ nào chấp nhận Cái thương yêu cái thằng khùng chứ Và chắc chắn khi trở thành thiếu nữ Khả sẽ là một đứa đẹp rực rỡ Trước hàng trăm ngàn người Nó có thể thành hoa hậu như chơi Đây là niềm hy vọng của cô Khả dứt khoát Phải có chồng giàu Phải đổi đời phải đưa mẹ nó lên hàng quý tộc xứng đáng với nhan sắc của cô mà nó đang thừa hưởng. Nhưng bây giờ nó chỉ mới 7-8 tuổi, thời gian còn quá lâu, cô còn phải chịu đựng cái thằng chồng bất tài vô dụng, rượu chè be bé bét và sống trong cái cảnh thiếu thốn như vậy, làm sao có thể cam tâm. Bà Điệp cùng chung xóm và trạc tuổi với bà Theo, quá trọng năm 23 tuổi, Một mình nuôi đứa con trai lên bốn và chưa từng tính chuyện đi thêm bước nữa. Trong chiến tranh, những anh em ruột thịt lần lượt qua đời để lại bà một thân một mình không có họ hàng thân thích. Sang, con trai của bà trạt tuổi với anh em của thoại. Nhưng bà Điệp vẫn nuôi Sang trắng trẻo mập mạp cho học hành đến tốt nghiệp cấp 3 nhưng do Sang không có đổ được vào đại học đành phải nghỉ ở nhà tìm công chuyện lạc giạc làm để gần gũi đỡ đần cho mẹ. Sang là một thanh niên biết sống do được mẹ dạy dỗ cẩn thận bà Điệp giống là người nhân hậu nên được lòng làng trên sống dưới. Thỉnh thoảng Sang cũng đi làm chung với anh em thoại Khanh Châu Tuấn và họ được có giao tình với nhau. Vì nhà đơn chiếc nên Sang mới 19 tuổi bà đã cưới vợ cho con trai. Vợ Sang tên Hà là cô gái chung sống ở dưới sàn, nổi tiếng xinh đẹp và hiền lành, về làm dâu rất được lòng mẹ chồng và nhất là được chồng yêu. Khi sang 23 tuổi thì Hà lần lượt san cho anh hai đứa con, một trai một gái. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nhưng họ sống với nhau trên thuận dưới hòa. Bà Điệp ở nhà chăm nom cháu nội cho sang đi làm thui làm mướn. Hà mỗi ngày nấu hai nồi chè thưa Sáng bán ở chợ Chiều gánh đi bán rong Chè thân của Hà ngon có tiếng Nên lúc nào cũng đắt hàng Gia đình 5 người Nhờ vào đó mà sống cũng tạm đủ Nhưng tai nạn xảy ra cho Hà Lúc cô đi bán vào buổi chiều Trên đường từ nhà ra chợ Phải đi ngang một sân banh tự phát Do đám trẻ trong xóm Dọn ra để cùng nhau đá chơi Lúc Hà gánh gánh chè đi ngang Thì trái banh bay tới, hất tung nồi chè còn nóng hổi ở phía dưới nồi là một cái lò bếp thang. Nồi chè gian tung tué tạc vào người Hà, làm cho cô bỗng sát. Hà quăng gánh theo phản xạ, nhưng thân thể đã bị phỏng. Cô co rút và kêu cứu. Đám trẻ kinh sợ bỏ chạy tán loãn và la làng lên. Người lớn chạy tới đưa hàng vào bệnh viện sơ cứu. Mức độ phỏng là 30%. Hà phải nghỉ bán một thời gian dài cho vết thương lành hẳn. Cả nhà sống nhờ vào đồng lời của gánh chè mà phải nghỉ lâu như vậy nên sang nỗ lực cày bừa cho đủ chi tiêu trong gia đình. Ai thuê gì cũng làm. Mở mắt ra anh đi tới chiều tối mới về cầm theo tiền công ít ỏi. Thủ phạm đã trái banh vào gánh chè của Hà là bé An, con của Tám. Tám ái đáy với gia đình của Hà Anh cũng tìm cách bù đắp nhưng vợ chồng anh nghèo quá cả nhà 6 người sống nhờ vào tiền lợi mua bán da chai lông dịch của vợ chồng anh sang không có truy cứu vì anh biết đó chỉ là tai nạn chỉ là do hà xui sủi nên phải gánh chịu mà thôi bà đẹp thương con dâu lắm biết nó đang bị dậy mà cũng phải canh cánh ở trong lòng lo cho cả nhà nhưng bà không có giúp được gì Con xương và thằng tính thì còn quá nhỏ, ăn uống phải mắc đúc. Bà nghĩ mình chỉ dược lo cho hai đứa cháu nội là xem như đỡ đần được cho nó phần nào. Rồi Hà cũng dần dần hồi phục, vừa mới đi đứng được là cô bắt tay vào nấu chè. Tuy nhiên, cô không có tự mình gánh ra chợ mà nhờ sang, mọi người nhớ chè của Hà nên ủng hộ cô. Những ngày mới buôn bán lại, Hà đều bán sạch cả hai nồi chè. Rồi cũng đến lúc Hà tự mình gánh đi chợ. Nhưng quả là tai bay quả gió. Do sức còn yếu, một lần gấp ngã, Hà lại bị nồi chè đổ ập lên người. Vết phỏng cũ chưa lành hẳn, vết mới lại bồi thêm. Lần này, Hà nhập diện với thân thể nhầy nhụa, quần áo không mặc được, đau nhức vô cùng, nhưng sợ gia đình lo lắng nên cô đành cắn răng cam chịu. Hơn một tháng nằm diện. Khi về nhà, vợ chồng trẻ đã mắc một số nợ khá lớn mà Hà còn phải than thuốc mỗi ngày. Cô vẫn nằm trên giường, thân thể lỡ loét. Nước vàng luôn rịnh ra trên thân tanh tuổi. Sang nghỉ làm hẳn để chăm sóc cho vợ. Hà không cho các con lại gần. Cô chịu đựng nỗi đau thân xác một mình. Hơn ai hết, Hà biết nếu cô bị như vậy, thì gia đình anh sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu dậy nổi và các con cũng không có điều kiện đến trường thật là vô dụng khi người đàn bà chỉ nằm ngồi một chỗ là gánh nặng cho chồng con tình trạng này có khả năng cô sẽ khó bình phục và nếu có thì sức khỏe cũng không được như xưa mà nhà còn có mẹ già, con nhỏ chỉ một mình chồng là lao động chính thì làm sao sang cán đáng nổi để lo cho cả một gia đình Có phải Hà đã vào đường cùng rồi không? Có ai lại bị hai lần tai nạn như cô không chứ? Suy nghĩ tiêu cực như vậy Nên Hà quyết định Cô lấy tất cả các loại thuốc bác sĩ cho Uống một lần Và bị ngộ độc thuốc Khi Sang phát hiện đưa đi bệnh viện xúc ruột Hà chỉ nói với anh một câu tha thứ cho em Anh hãy ráng nuôi mẹ và con Rồi cô lặng lẽ ra đi Sang như trời rơi bên bờ vực thẳm. Cái chết của Hà làm cho Sang hụt hẫng một thời gian dài. Anh biết Hà sợ mình là gánh nặng cho chồng con, tiền thuốc men rồi lại bỏ công chăm sóc cho cô và không thể lo cho mẹ già con nhỏ. Nếu như cô không còn nữa thì anh sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Cô chấp nhận hy sinh. Anh hiểu và thương vợ lắm, mặc dù Hà năm đó không giúp gì được cho anh. Nhưng có cô anh có nghị lực để phấn đấu Vợ chồng anh còn trẻ Còn nhiều thời gian Sang tin tưởng Ngày nào đó Hà sẽ hồi phục Và cùng anh chung lưng đấu cật Nuôi dạy con cái Mất Hà rồi Sang còn cảm thấy cuộc đời của mình Mất phương hướng Đau khổ chưa từng trải qua Sang tự hứa với lòng Là sẽ không bao giờ đi thêm bước nữa Mà toàn tâm toàn ý Lo nuôi dạy hai con Bà Điệp đau điến trong lòng Từ lâu bà luôn xem Hà Như con gái ruột của mình Nhưng những ngày cô bị tai nạn Bà lo lắng không biết làm gì Để chia sẻ nỗi đau với con Nên cứ chăm chút lo cho cháu nội Đỡ đần cho Hà Nhưng rồi Mọi việc cũng đau vào đó Không có ai có thể ngồi ôm quá khứ mà sống Nỗi đau nào cũng phải cố gắng vượt qua Sang còn mẹ già Còn con nhỏ Còn nợ nần anh còn trách nhiệm với những người còn sống cứ nhìn hai đứa con thơ là sang đau lòng và quyết tâm không để tr chúng lớn lên trong đói nghèo cô Tuyết 25 tuổi một mình sống trong căn nhà cấp 4 Khang trang ngăn nắp tuyết thừa tự cái nghề làm lưu khạp của cha mẹ do chân yếu tay mềm nên cô phải thuê người đổ lưu và chuyên chở hàng đi giao Tuyết và hà có giao tình với nhau Nhất là những khi Hà gánh gánh chè đi bán về ngang nhà Tuyết. Bao giờ cô cũng ủng hộ Hà. Bao nhiêu thợ làm là Tuyết mua bao nhiêu chén để Hà có thể bán hết mà về với con. Tuyết cũng cho Hà mượn ít tiền để trị phỏng. Mượn nhiều nhưng cô không lấy một đồng lời nào. Sau khi Hà mất, biết sang gặp khó khăn, Tuyết gọi anh đến giúp việc cho nhà mình để anh có tiền nuôi con. Nợ thì vẫn để đó. 3 năm sau... Biết bao nhiêu tiếng thị phi về mối quan hệ của Sang và Tuyết, nhưng họ vẫn thản nhiên và vẫn sinh hoạt bình thường. Có cái gì đâu, gái chưa chồng và trai quá vợ. Nếu đến với nhau, ông cũng là chuyện tất nhiên thôi. Nhưng vì Sang đã từng tuyên bố là sẽ thủy chung với vợ, nên người ta ngại khi muốn đề cập với anh chuyện này. Mà Sang và Tuyết luôn giữ gìn tai tiếng, họ khách sáo với nhau. Sang luôn cho mình là người làm công, Và xem tuyết như bà chủ Bà Điệp dù mang ơn tuyết Nhưng tuyệt đối không chấp nhận người con dâu khác Trong lòng của bà chỉ có hà Nhưng đến năm thứ ba Thì tuyết mang thai Sang đường đường chính chính Nhận đó là con của mình Anh năng nỉ mẹ Xin được danh chánh ngôn thuận Cưới tuyết về làm vợ Nhưng dầu nói sao Thì bà Điệp vẫn không bằng lòng Tuyết không có phản ứng gì Cô tự nhận mình đã lớn tuổi, muốn có một đứa con để nuôi, không cần cha, không cần danh phận và cũng không sợ tai tiếng. Dù người lớn trong xóm có khuyên bảo thế nào, bà Điệp vẫn không đồng ý. Bà còn buộc Sang phải nghỉ làm ở chỗ Tiết để theo làm công trình xây dựng mà thanh niên cả xóm đang tham gia. tuyết và Sang gặp nghịch cảnh như vậy nên cả hai tạm thời chịu đựng. Sang nói trước sau mẹ anh cũng sẽ chấp nhận Tiết thôi. Và Tiết sinh được cho một bé trai, đứa bé giống bà và anh chị nó như đúc. Nhất là mái tóc quăng, gợn nhẹ, độc quyền ở cái xóm của Sang đã di truyền lại cho các con. Sang đặt tên cho nó là Cẩn, xương Tính Cẩn. Tiết gọi yêu là Quánh vì thấy mái tóc dễ cưng của nó. Tuyết không lui tới gia đình Sang khi anh bắt đầu nghĩ làm chỗ cô để đi theo công trình. Cô vẫn cầm cụi làm công việc của mình, kinh tế ổn định. Tuyết nuôi con không cần vào sự trợ cấp của Sang. Thằng quắn lẫn quẩn bên cạnh mẹ, biết Sang là ba của mình, nhưng cũng hiếm khi gặp mặt. Tuyết nói với quắn là nó có ba, có bà nội, có anh chị, nhưng bây giờ tạm thời khoan nhìn nhận, từ từ rồi cô sẽ đưa nó đến gặp ruột thịt của mình. Quảng vô tự vui vẻ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Mỗi lần từ công trình xây dựng về, đều ghé qua Tuyết. Anh thường ghé vào buổi tối khi Quảng đã ngủ, sang âu yếm nhìn con, ở lại với Tuyết một đêm mới về nhà. Anh tin tưởng khi mẹ mình gặp mặt Quảng bà sẽ chấp nhận đứa cháu nội này. Nhưng mọi việc không theo ý người. Khi nhà thầu chỗ sang nhận công trình của công ty may thi công hạng 16 tầng lầu, thì dàn giáo bị sập, năm người bị chôn dùi dưới đống gạch dụng tử vong và ba người bị thương nặng. trong số năm người đó có sang. Gia đình bà Điệp thật sự bị khủng hoảng Bà Điệp ngất lên ngất xuống, ân hận vì đã ép sang từ bỏ công việc chỗ tiếc mà đi làm hồ. Nhà chỉ có mình anh là lao động, Bây giờ sự thể như vậy biết còn trông cậy vào ai. Bà như điên cuồng không hiểu mình đã gây ra cái nghiệp chướng gì đến nỗi con trai và dâu từng người lần lượt ra đi thê thảm như vậy. Rồi đây, một thân một mình bà phải làm sao để nuôi hai đứa cháu nội đang tuổi an tuổi lớn. Sương mới 10 tuổi, tính lên 8 và thằng cháu nội bà chưa từng một lần nhìn mặt mới có 5 tuổi thôi. Xóm làng thương cảm cho hoàn cảnh của bà, chung tay lo hậu sự cho sang. Lúc này, tuyết ra mặt, mọi chi phí đám tan đều do một mình cô lo, bà Điệp không còn hơi sức đâu mà can thiệp vào nữa. Quắn đã vào lớp mẫu giáo rồi, thằng bé lớn lên mập cùi cùi, trắng bóc và nhìn thật là khỏe mạnh. Lúc nào nó cũng vui vẻ hí hững Nụ cười luôn nở trên môi Gặp ai cũng chào hỏi Nói chuyện không ngớt miệng Những người lớn có uy tín trong xóm Cứ đến bàn bạc với bà Vì việc đón Tuyết về Và nhìn nhận đứa cháu nội Mà ai cũng chắc chắn Đó là con của Sang Vì giống anh và tính như in Nhưng bà Điệp vẫn chưa chấp nhận Tuyết Và chưa nhìn cháu nội Bà nghĩ Con trai của mình đã không còn Nhìn nhận cháu nội là nhìn nhận con dâu chỉ tội nghiệp cho Tuyết. Chi bằng để cho cô tự do đi thêm bước nữa tìm cha cho con mình. Đều mang bà cháu bà chỉ tội nghiệp cho Tuyết mà thôi. Chứ bà đẹp biết rõ, Tuyết là một phụ nữ đàng hoàng có tư cách. Cô có con với sang vì anh độc thân chứ có phải phá hoại gia đình của ai đâu. Và khi không được mẹ sang chấp nhận, cô vẫn vui vẻ chưa một lời trách móc. Sang mất rồi, bé quán cũng đã 5-6 tuổi và bà chưa từng nghe tai tiếng gì về Tuyết dù mỗi ngày cô vẫn chung đụng với nhiều đàn ông do yêu cầu công việc. Người như vậy chê bai ở chỗ nào? Lắm khi bà cũng muốn có một cô con dâu hay con gái như Tuyết lắm để hữu hủ hỷ tuổi già, nhưng bà có tư cách trói buộc người đời của cô sao? Nên thôi đành vậy, đành để mang tiếng vô tình cho Tuyết có đường lui. Bởi vì khi dứng vào bà cháu của bà, thì Tuyết chỉ dứng thêm gánh nặng cho mình mà thôi. Đâu phải bà không biết Tuyết đã âm thầm đóng học phí cho Sương và Tính, biết để cảm kích mà không dám từ chối. Bởi nếu sĩ diện mà từ chối, thì con đường học vấn của hai đứa trẻ sẽ dừng lại. Bà không thể nào có khả năng nuôi tụi nhỏ đi học. Nhưng cứ nhờ giả như vậy hoài cũng không phải là cách. Bà đè ngày đêm canh cánh nỗi lòng vì những cái điều này. Bà cũng không dám gặp quán dù trong lòng rất muốn vì đã nghe nhiều về thằng bé đó. Nó là máu thịt của con bà, là cốt nhục của bà, cùng chung dòng máu đào với chị em của Sương. Bà sợ khi nhìn thấy nó thì không có kìm lòng được. Trước đây, mọi việc sinh nhai bà đều phó thác cho con trai và dâu, bây giờ không còn họ nữa mà bổn phận phải nuôi cháu nội. Nên bà Điệp bèn nấu nồi chè, múc bỏ vào bọc ni lông đem gửi những người bán xương xa, xương sáo, còn lại chút đỉnh bán tại nhà. Nhờ vậy cũng có tiền ra vào đáp đổi qua ngày. Nợ nần cũng không ai đòi vì người ta hiểu hoàn cảnh của bà. Tuyết dẫn sinh hoạt bình thường, cô âm thầm đóng học phí cho xương và tính, dặn cô giáo chủ nhiệm nếu như bà Điệp có hỏi thì nói cả hai thuộc hộ nghèo nên học phí được miễn. Tuyết cứ nghĩ mình giúp đỡ cho mẹ và con của Sang được gì thì cô sẽ sẵn sàng. Tuyết không nghĩ là vì muốn bà Điệp xem cô như con dâu nên cô giáo chủ nghiệm đã nói cho bà nghe tất cả. Mỗi ngày Sương Tính đi học, Điều ngang qua nhà Tuyết, nhìn thấy cả hai quán trong nhà chạy ra hí hững gọi. Chị hai, anh ba. Hai đứa nhìn quán rồi quay đi chỗ khác, thằng bé cũng chưa chịu thua cười hề hề. <cười> Dòng quán cái đi, cười với quán cái đi mà Sương ngoe ngoẩy Cười cái gì mà cười Mẹ nói, chị là chị ruột của quán mà Nói xong, không chờ phản ứng của anh chị Nó ưu té chạy vô nhà Từ hôm đó Ngày nào quán cũng đón Sương và Tính đi ngang qua trước cửa Ló cái đầu ra kêu Chị hai, anh ba, rồi thục vào Mỗi khi nhìn thấy anh chị của mình cười lại là quán vui cả ngày. Sương đem chuyện đó nói lại với bà nội. Bà Điệp chớp chớp mắt, trái tim như có ai đang bóp chặt, rồi nới ra, rồi da chút lấy. Bà hình dung một thằng bé bụ bẩm xinh xắn chạy nhảy. Thằng bé có mái tóc xoăn nhẹ như con trai của bà và hai đứa cháu nội của bà. Bà nghe rất nhiều lần người ta khen ngợi thằng bé đó, Và tự thâm tâm Cũng muốn nhìn mặt nó lắm Bà hỏi Nó dễ thương lắm hả con Trời ơi nó y chang như thằng Tín vậy nội ơi Con thích nó không Thích Hồi nào gặp nó con còn muốn ôm hung Mà, mà sợ nội rầy thôi còn thích đó thì cứ ôm hung nó đi Nó là em của con mà Nội không có rầy đâu Sương và Tín nghe bà nói vậy Mặt mày đứa nào cũng hấn hở Quán đi học mẫu giáo, gần nhà, nên tự mình đi không cần mẹ đưa đón. Nó mặc quần sọt xanh, áo sơ mi trắng, bỏ áo vào quần, dai đeo cặp, nhìn rất là dễ thương. Mỗi lần nhìn thấy quán, xương đều muốn ôm nó vào lòng, nựng niệu. Quán rất giống tính, đôi mắt to tròn, lúc nào cũng mở lớn ngây thơ, và lúc nào cũng cười hí hững. Một hôm, Sương và Tính thấy Quán bị ba đứa con trai cỡ lớp 2, lớp 3 theo chọc gẹo. Quán đứng đép mình vào thân cây khế gian đường, tay ôm gốc khế mà vừa nói vừa khóc. Hiếu kỳ, hai đứa đứng lại xem. Thằng bé này lúc nào cũng tươi cười, sao hôm nay khóc sức mướt vậy, không hiểu được nữa. Mày không có ba, không dám đâu. Quán có ba, có bà nội, có anh chị nữa. Mày ở có một mình với mẹ mày thôi. Không dám đâu, ba quắn chết rồi, nhưng quắn còn bà nổi còn anh chị. Anh chị mày đâu? Chị xương với anh tính đó. mất cỡ cà, ai thèm nhìn chị em với mày chứ. Không dám đâu, chị hai với anh ba thương quắn lắm đó. Xạo mày ơi, không dám xạo đâu. Mày một côi, không có anh chị. Có, quắn có anh chị đàng hoàng nghe. Nó bắt đầu miếu và hòa lên khóc. Sương thương đứt ruột đứt gan Nó quay sang nhìn tính Tính hùng hổ bước tới Đứa nào dám chọc em của tao vậy? Quán đưa đôi mắt còn ướt nhẹp Vui mừng ngó trân trân thằng tính Vẽ mặt của nó lúc đó chỉ khiến cho Sương muốn ôm lấy mà hung trùng trục Vào cái đôi má phúng phính của nó Anh ba còn quán nè Chị hai quán nè Ở đó mà không có anh chị, quán còn có bà nội nữa đó, bà nội quán bán chè thương nè, ngon nhất hẳn luôn á. Rồi nó lũng đũng chạy đến nắm tay tính, ra dẻ thân thiết, không kìm lòng được, Sương ngồi xuống ôm lấy thằng bé. Đừng khóc nữa cưng, có chị nè. Quán bậm môi, lẽ ra nó đã nín khóc rồi, nhưng khi nghe Sương nói, nó lại khóc lớn hơn, nghẹn ngào tuổi thân. Tính hầm hầm nói với ba đứa kia, May mốt đứa nào chọc ghẹo em tao là tao đánh không còn nể mặt nữa đâu đó. Nói xong, Tính dắt tay quắn dẫn đi. Quắn hãnh diện, ngân ngang nhìn như đứa vừa gây gỗ với nó. Bước chân của nó ngân ngang, tự tin một cách rất buồn cười. Tính hỏi, Tụi nó hay ăn hiếp cưng lắm hả? Dạ, ít khi lắm, nó chỉ ghẹo quắn không có ba thôi. Có khi nào nó đánh cưng không? Không có đâu, quán đâu có chọc ghẹo gì nói đâu mà đánh. Bây giờ quán có anh chị rồi, chắc tụi nói không có ghẹo nữa đâu. Cần muốn có anh chị lắm hả? Muốn lắm á, có anh chị sẽ có thêm người thương quán nè. Mẹ nói vậy đó, nhà quán có cây quýt trái bự lắm mà ngọt nữa. Có anh chị, quán sẽ hái cho anh chị ăn, bà nội ăn nữa. Anh chị đâu có thích ăn quýt. Nhân quýt của quán ngột lắm mà nghe mà bự nữa, anh chị không thích thì bà nội thích. Mai mốt quán chờ anh chị đi ngang, dẫn đi học ngang. Dạ, thiệt vậy hả, mẹ mừng lắm đó, anh chị nhớ nha Sương siết chặt tay của quán, dặn dò. cần lại chào bà nội đi. Không dám. Không có sao đâu, bà nội cưng mà. Để quán về hỏi mẹ. Ừa. Sương lại về kể cho nội nghe chuyện vừa rồi mới xảy ra Bà Điệp rơm rớm nước mắt Nhưng không nói gì Sương biết bà đã mềm lòng rồi Quắn thập thò trước cửa Chờ bà Điệp dọn chè ra bán là nó xà tới liền Bà ơi bán cho con bốn túng chè Chờ bà một chút ngang Sương giả tính nứt trong nhà Trình xem phản ứng của bà nội Quắn mặc bộ đồ thun xanh Nhìn tròn trúp dễ thương cực kỳ Bà Điệp không để ý Nhưng khi quay ra nhìn thấy thằng bé Bà khựng lại một chút Rồi mắt dán trân trân vào khuôn mặt của quán Một tình cảm thiên điên Bỗng tràn vào lòng Bà chỉ muốn ôm lấy nó Khuôn mặt thu nhỏ của Sang Nằm trọn vẹn trên mặt của đứa cháu nội Đang năm tuổi Mà chưa một lần bà nhìn qua Bà miếm môi nghẹn giọng Đưa tay ngoát Lại bà biểu cơ con Quán tiếng lại Xà do lòng của bà mạnh dạn kêu Bà nội Nước mắt của bà Điệp trào ra Bà ôm lấy thằng bé khóc ngon lành Bà vút ve mái tóc của nó nứt nở Cháu nội của bà <cười> Bà xin lỗi con Xin lỗi con nghe Quán đưa cặp mắt ngơ ngát nhìn bà nội Nó lấy tay lau những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt của bà Sao bà nội xin lỗi quắn vậy Quắn tha lỗi cho bà nội đó Rồi nó ngênh mặt kề má sát vào mũi của bà Bà nội hôn quắn cái đi nội Bà Điệp nức nở không nói được Ôm hôn thằng bé trùng trục Sương và tính từ chỗ nấp bước ra Sương nắm tay quắn Bà nội nhìn em kìa Mai mốt muốn tới lúc nào thì tới ngang cưng Quắn cười te tuét tay vẫn ôm lấy cổ của bà nội hỏi xương. Bà nội sao khóc hoài vậy chị hai? Bà nội thương em đó. Thương sao khóc? Vậy đó mà, miễn em biết ai cũng thương em hết á, là được rồi. Bà Điệp buồn quắn ra âu yếm nói với nó. Con dì nói với mẹ là lúc nào rảnh á, tới gặp bà nội ngang. Dạ, con về tới nhà là nói liền à nhưng bây giờ bà nội bút chè cho con đem dìa đi ở nhà đang chờ con đó. À, đổi mút cho con một ly ăn ở đây ngay. Khỏi đi nội ơi, ở đây con có phần ngồi. Kệ, về nhà ăn thêm, bây giờ ăn của nội ngay. Quấn cười ngoẻ ngoẻ. Vậy cũng được, là bà nội kêu con ăn đó ngay. Bà điệp phì cười, múc ba ly trà đầy, kêu hai chị em sương tính ra cùng ăn chung với em. Bà đứa ngồi dạo bạn Hí ha hí hững, quán vui hết biết luôn. Nó từ từ cho một muỗng chè vào trong miệng, chép một cái rồi la lên. Ừ, ngon quá bà nội ơi, ngon quá trời luôn á, thơm quá à. Bởi vậy mẹ con nói chè của bà nội ngon là ngon nhất hẳn trên đời. Bà Điệp chúm chím cười, cái thằng nỉnh hết biết à. Ăn xong rồi, con về hả bà nội, nhưng mà con sẽ lại đây hoài đó nghe. Nhà con có cây quýt trái bự và ngọt nữa, để con hái lại biếu bà nội ăn nha. Đừng có leo trèo nghe con. Không, con có cây cừu mốc mà nội. Con viền nha. Em viền nha chị hai, anh ba. Để anh đưa em về. Tính đứng dậy. Dạ, đi với anh là quán khoái nhất hẳn luôn á. Bà Điệp nhìn theo hai đứa cháu, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Tuyết đợi khi trời tối mới dẫn quán đến nhà của bà Điệp. Tuyết biết mẹ Sang đã mềm lòng khi nhìn thấy quán Điều này cô mong đợi từ rất lâu Sang mất rồi Tuyết cũng không cần danh phận gì Nhưng lúc nào cô cũng nhớ tới anh Sang là người đàn ông có trách nhiệm và thủy chung Cô yêu anh không đòi hỏi bất cứ điều gì Quán là món quà mà Sang đã trân trọng tặng cho cô Giá nào cô cũng phải giữ gìn và yêu quý nó Nay anh không còn nữa Thì mẹ và các con anh, cô cũng sẽ lo lắng bảo bọc để nơi nào đó anh được yên tâm mà an nghỉ. Hôm nay mẹ cho gọi cô lại nhà, chưa biết cái điều gì sẽ xảy ra, nhưng cô tin mọi chuyện sẽ êm đẹp. Vì bà Điệp giống dĩ là một người nhân hậu, cái cách bà đối xử với con dâu là Hà cũng đủ biết. Sống với hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm, chưa từng có lời to tiếng nhỏ. Và với cá nhân cô, mặc dù bà không có nhìn nhận cô là dâu, nhưng cũng chưa từng có thái độ khinh miệt. Tuyết thật tình muốn xem bà như mẹ ruột khi nghe bà giữ ý tứ không nhìn cô để cô có cơ hội làm lại cuộc đời với người đàn ông khác. Khi nhìn thấy Tuyết, Sương và Tính chào hỏi xong, ba chị em dẫn nhau vào phòng để người lớn nói chuyện. Quắn hai tay cầm ba trái quýt, bự và ngọt, te te đi trước vào phòng. Bà Điệp nhìn Tuyết bằng ánh mắt thương cảm. Tuyết có dáng người, mảnh khảnh, nhưng ẩn chứa bên trong một vẻ mạnh mẽ, lạ thường, làm người đối diện phải kiêng về. Hèn chi, nó không bị sa ngã với những người đàn ông khác. Tóc Tuyết cột cao, lộ ra cái cổ mịn màng còn đủ sức hấp dẫn, khuôn mặt thanh tú, cả ái đến nao lòng. Bà Điệp tự nhiên thấy thương và cũng cảm thấy bối rối không biết mở miệng nói câu gì trước tiên. Tuyết cũng vậy, cô nhìn bà chờ đợi. Bà kéo ghế mời, ngồi xuống đi con. Dạ, Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống. Bà Điệp ngồi đối diện, ngập ngừng một lúc, bà nhìn thẳng vào mắt của Tuyết. Con cho thằng quắn tới lùi chơi với má và chị em của nó nghe. Tuyết vui mừng trong lòng Thể hiện ra cả trong đôi mắt sáng rực Khi nghe bà xưng má với mình Dạ Đó là điều trước này con luôn mong mỏi đó má Bà Điệp chuyển giọng sang Như tâm sự Không phải má vô tình Vô nghĩa với con Là vì dù sao thằng Sang Cũng chết rồi Con làm dâu của má Thì phải thở cúng nó Còn trẻ vậy mà đã là quá phụ Tội nghiệp cho con Con cũng phải lo cho tương lai của mình và của thằng Quán nữa chứ. Dướng vào má là dướng biết bao nhiêu phiền tối vào cuộc sống của con. <cười> cho nên má không có đành lòng vậy thôi. Nghe má nói vậy, con cũng cảm thấy an ủi lắm rồi. Con bây giờ chỉ mong sao làm cho có nhiều tiền để nuôi thằng Quán và phụ má nuôi mấy đứa nhỏ cho chị em từ nó tới trường, học hành đến nơi đến chốn là tâm nguyện của anh Sang lúc còn sống. Anh thường nói với con, bằng bất cứ giá nào á, cũng phải lo cho má tuổi già vui vẻ. Này anh không còn á, thì bổn phận của con phải lo. Còn cái chuyện đi bước nữa hay không, á, con chưa có biết. Nhưng bây giờ trong lòng có con không có bận biểu chuyện tình cảm đâu má. Chủ yếu là ba đứa nhỏ và má thôi. Như vậy con quang uổng cho con quá rồi đó. Không có quang uổng đâu má, là con tình nguyện con sẽ thấy đó là niềm vui và nghị lực để phấn đấu. Hay là má nhận con làm con gái ruột đi. sau này con có thương ai, má sẽ đứng ra gã cưới cho con. Tuyết phì cười. <cười> Nghĩa là má cho con gọi bằng má. Thì con ruột con dâu gì nó cũng vậy thôi. Chuyện tương lai thì để tương lai tính đi. Bây giờ má chấp nhận cháu nội, con mừng lắm. Để cho tụi nó có chị, có em. Rồi con cũng sẽ gom chung lại một nhà để cho dễ sinh hoạt. Trước mắt, má cứ nấu chè bán đi, được bao nhiêu bỏ tiền túi xài, ăn bánh, ăn trái gì đó thì tùy má. Tiền chở búa, cơm nước, á, cả nhà con lo cho. Chuyện học hành có tụi nhỏ để con tính. Má cứ vui vẻ sống và chơi với mấy đứa cháu là được. Ê, đầu kỳ vậy con? Đâu phải nhìn con rồi trúc cái nặng lên vai con được đâu. Thôi, vậy đi. Mẹ con, bà cháu mình nó cứ như trước đây, phần ai nấy lo, Con thường xuyên tới thăm lui thăm diến nói chuyện với má là vui rồi. Chuyện đó là đương nhiên phải vậy rồi. Thằng quán sẽ ở suốt ở bên đây cho má coi. chừng đó con phải đóng tiền ăn cho má nữa đó. Hai người cùng cười. Diễn cảnh một ngày mai tươi sáng sẽ vẽ lên trong mắt hai mẹ con vừa mới bằng lòng nhau.